video truyện kiếm hiệp chư dụng mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 26 nhất chứng Đồ Long, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn giả Đào. Chư dụng. Đào Gia Kỳ lúc này mỉm cười nói: Chính vì vậy mà tên lão tặc ấy phải lún cuốn cả tài chừng, kế hoạch thâm độc sắp đặt trong 15 năm qua cũng bị đình quản lại. Ngưu Vạn Lý lúc này gật đầu nói: ý kiến của thiếu hiệp tương đồng với ý kiến của già đây. Đến sau này khi thành lại phiêu cục, nhận áp tải món hàng bí mật và đi ngang qua dưới chân núi Thái Sư. Nó tới đây lão tà đưa mắt nhìn về phía đoàn thừa tiên một lúc rồi nói: "Ngươi bản chất thần của già là thất bộ đoạn hồn đoàn dính thọ, cũng vì việc này mà đã bị tên lão tà đó bài mưu mượn tài kẻ khác để sát hại rồi." giấc thảm thiết với những muội ngủ dân xà đầu đính. Đoàn thừa tên nghe thấy thì lễ quấn quanh tròng rồi trào xuống đôi má. Đầu gia kỳ hết sức là cảm động chàng nói: "Đoàn huynh, chuyện quá bi thương, lưới trời lồng lộng, tuy thừa nhưng khó lọt. Tên lão tặc ấy rồi sẽ có ngày bị bắt sống, chừng ấy ta sẽ đem hắn đến trước mộ phần của đoàn lão tiền bối." Hào hưng hổng của lão tiền bối được ngậm cười nơi chính suối. Đồng thời tiên tử biết mình không giữ được sự bình tĩnh, nên gạt lại giọng tay cảm ơn nói: "Ta chỉ mong được như lời của huynh đại đã nói." Đào Gia Kỳ lúc này nói tiếp: "Ngô lão anh hồn căn cứ vào đâu để phán đoán là thanh lai phi cục do chính tài của tên lão tặc ấy bày mưu vậy hả?" Ngô Vạn Lý cất tiếng than rặn: Hồ dân bằng bị chết một cách thê thảm thế nào, sao thành lại phiêu cục lại giải tán đi, tất cả số người trong phiêu cục đàn đêm đã bỏ đi mất biệt, chứng tỏ rằng chuyện đó có điều đáng nghi, và đây đã tốn hết một năm để theo dõi dò xét, bất ngờ cứu nguy được một võ sư tại bán đảo Lôi Châu ở Thiền Nam. Do đó vị võ sư ấy vì cảm ơn và nên thổ lộ mọi chuyện của thành lại phiêu cục vừa qua. Đôi mắt của Đào Gia Kỳ liền sáng rực. Bên trong việc ấy thế nào, Sinh lão anh hùng nói rõ ra cho biết. Ngưu vạn lý cất tiếng thảm. "Ai, người huynh đệ kết nghĩa của ta là Đoàn Dĩnh Thọ đã chết một cách hoang uổng, vì bên trong đó có nhiều điều quẩn khúc. Diêm võ sư ấy cũng chỉ biết một vài khía cạnh mà thôi, nên nói cũng không có rõ ràng, và già chỉ căn cứ vào những tiểu tiết đó để phán đoán thêm mà thôi." Nói tới đây ngu dặn lý trầm ngâm suy nghĩ trong giây lát rồi lại nói tiếp. Đào Như Hải từ ngày trông thấy yến Nam Tam Kiệt và quân hùng hai phe hắc bạch lưởng đạo tập trung về dùng những chương thì hắn đứng ngồi không yên, bèn sai bọn thủ hạ thần tính lén màn pho hàng thiết hoàng âm đưa đến thành lại phiêu cục. Người chủ hiệu của phiêu cục này là Đàm Anh Hào, một người bạn kết nghĩa của Đào Như Hải. Đào Như Hải đã sai hắn áp tải như một món hàng cứng đem giao cho một người ở tại Yên Kinh. Đào Gia Kỳ lúc này lên tiếng nói: "Đưa đến cho ai ở Yên Kinh vậy?" Ngô Dận Lý lắc đầu. "Việc ấy thì không được biết rõ, nhưng tên môn hạ trung thành của Đào Như Hải đang đi trên đường đến thành Châu thì bất ngờ bị một cặp cường khấu trứ danh trong giang hồ trộm bắt được." Đào Gia Kỳ lúc này lên tiếng nói: có phải là Truy Phong thần Diên Lê Vũ và Lục Nhĩ thần Di Du trọng hay không? Hồ Văn Lý gặp đầu nói: "Đúng vậy. Thần Châu sông Diên trông thấy người đang phi ngựa có vẻ khả nghi, nên theo dõi đến thành Lại Phiêu cục, và lắng nghe được một phần câu mật nên vội vàng lui ra khỏi Phiêu cục, trở về khách điểm bàn kế hoạch đánh cướp." Bọn chúng đã quyết định sẽ đón đường tại một địa điểm cách ngoại ô thành Thái An 10 dặm về phía tây để đột số hàng áp tải bí mật đó. Nhưng nào ngờ dắt có tai, người quân đại cách nghĩa của ta là Đoàn Dĩnh Thọ biết được chuyện này. Đào Gia Kỳ thở phì ra một hơi dài rồi nói, <cười> "Thì ra bên trong có một nguyên nhân như vậy, nhưng người dùng khăn đen che mặt ấy là ai?" Ngưu Vạn Lý hưởng cười nói, Theo già thì chính điểm ấy là điểm khúc chiếc và phức tạp. Sau khi hồ dân bằng bị chết thảm dưới thì đàm anh hào cũng bị ám hại mất mạng luôn. Thành lại phiêu cục. Trong khi đó ông ta hấp hối thì bảo tất cả thủ hạ ở trong phiêu cục phải dời bỏ khỏi cửa hiệu ngay tức khắc. Và từ đó về sau không được dấn thân vào chốn giang hồ nữa. Hầu tránh mang qua vào thân. Nói tới đây ngu dạng lý cất giọng cười bực tức rồi tiếc. <cười> Hơ. Nếu giả đoán không lầm thì cô Tùng cư sĩ ở tại Cô Tùng cốc thực dụng Hắc Long Đàm không phải là Hà Trùng Quy, cái lại chính là một người khác đã mạo danh Hà Trùng Quy thôi. Về sau khi Bắc Quốc sông mà vẫn quần hùng trở lại Cô Tùng cốc đã trông thấy một cái xác chết của cô Tùng cư sĩ, nhưng xác chết lại không phải chính là xác chết của người đã giả mạo Hà Tùng Quy. Trong nỗi vũ này Đây dễ những sự mang trá thấy mà trong võ lâm hầu hết lại tin là thật đó, mới là chuyện lạ chứ." Đào Gia Kỳ mỉm cười. <cười> "Hiện trong võ lâm vốn phần lớn sự việc đều gian dối khó hiểu, nhưng nếu ta thấy một sự việc kỳ lạ mà vẫn giữ được vẻ tự nhiên thì việc ấy sẽ không còn kỳ lạ gì với ta nữa." Lời nói của Ngô lão sư và sự phán đoán riêng của tại hạ tuy có khác nhau. nhưng cũng đã đi đến một điểm kết luận. Tuy nhiên sự phán đoán ấy vẫn còn có chỗ chưa hoàn toàn phù hợp với hiện thực. Đấy là chuyện con người bí mật mặc áo đen che kính mặt, cướp lấy được pho hàng thiết quang âm tự trong tay của hộ dân bằng, chạy thẳng lên núi Thái Sơn. Từ đó pho hàng thiết quang âm một bảo vật đã làm rung chuyển cả võ lâm, không còn trở vào tay của đạo nhân ai nữa. Ngô Vạn Lý, Trình Nam Gian và đoàn thừa tiên nghe thấy không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Trình Nam Giang ngạc nhiên nói: "Có phải Thiếu Hiệp muốn nói con người mà đào dư Hải phái đi làm chuyện ấy đã phản bội cướp mất pho hàng kiếp hoàng ầm khùng?" Đầu gia kỳ gật đầu. Ngô Dạn Ly lộ vẻ nghi ngờ: "Thiếu Hiệp làm thế nào biết được chứ? Số người ở tại cô Tùng cốc đều đã bỏ đi, trong khi đó cái xác chết ngổn ngang khắp cả cốc." Như vậy không phải là một sự giải thích cụ thể hay sao?" Đào Gia Kỳ nói tới đây màn mỉm cười rồi nói tiếp: "Hiện giờ tuy bề ngoài trong Thái Đạo Như Hải có hoạt động, nhưng thử thật bên trong hắn đang bồn bà khắp chốn tìm lại pho hàng thiết quan ngâm." Đột nhiên khi ấy có một âm thanh của một vật nặng va chạm vào gỗ, giỏng đứng tay của mọi người, tất cả đều sững sờ đưa mắt nhìn quanh bốn phía. Đồng thời tiên trong thấy trước tiên một mũi tên từ đâu bay đến, cắm phạp vào một gốc cây to, cách đó ở trên dưới 10 trượng, sau đôi cũng mỗi tên ấy có kèm theo một cuộn giấy rất nhỏ do tròn. Đồng thời Tiên Liễn nhanh nhẹn lao người tới thò tay ra nhổ lấy mũi tên rồi giật ngay vào cuộn giấy mở ra xem. Thấy bên trong có mấy chữ thảo viết bằng một thứ đá đỏ trồng núi. Muốn biết tin tức của Đào Nhân Hải, xin hãy đến Vân Nam và Quý Châu. Nơi ấy núi non có nhiều sài lang, rừng âm u ẩn kín nhiều tên ma đạo. Xem qua xem thì đoàn thừa tiên lệnh trao cho đạo gia Kỳ và hai vị thúc phụ của y cùng xem. Dòng chữ ấy tuy viết rất rối, nhưng đạo gia Kỳ vừa nhìn qua thì có thể đoán được đó là bút tích của Tô Chỉ Huỳnh. Bởi thế đôi mày lưỡi kiếm của chàng không khỏi khẽ cau lại thầm nói: quỷ Tây tại sao lại cố ý tránh không chịu gặp mặt ta như thế chứ? Trong lòng chàng bất giác cảm thấy nỗi buồn bã khó tả. Thiếp Bối Đà Long Trình Nam Giang cũng cao đôi mày rậm rồi nói: "Người giết những dòng chớ này là ai vậy?" Ngưu Vạn Lý nói: "Chắc chắn là một đối thủ của tên lão tặc đạo Như Hải, hoặc cũng có thể là kẻ thù gây số bạn bè của tên lão tặc ấy." Vừa nói tới đây ông ta bỗng ngửa mặt lên trời cười to đỗi tiếc. <cười> Bất luận thế nào, chúng ta cũng phải đi đến vùng Vân Nam và Quý Châu một chuyến, hầu mời một số huynh đại tri kỷ từ bấy lâu nay chưa gặp gỡ để ra tiếp tại với chúng ta. Lúc đó Đào Gia Kỳ bỗng nói: "Hiện giờ tại hạ có việc cần phải đến vùng phía Tây đất Tứ Xuyên." Đồng thời tên hết sức vui mừng nói: "Vậy chúng ta cùng đi có được không?" Đào Gia Kỳ miệng cười Trên đường Lữ Thứ Nếu có bạn đồng hành thì đỡ buồn Vậy tại sao lại không được Thế là cả bốn người cùng lao mình lướt đi Rời bỏ dùng kim ngân giáp Tém thẳng vào biên cảnh đất Tứ Xuyên Dùng Tứ Xuyên nhiều núi non Nên bốn người mới đi được Ngoài bốn mươi dặm Thì bóng mặt trời đã gói đỉnh non tay Bóng hoàng hôn mờ mệt đây đó Suốt dọc đường đi Nhà cửa đông cư thưa thớt, đầu đầu cũng núi đồi hoang vắng, vách đá cheo leo. Hổ sâu hiểm nghèo, trông cảnh thật là hoang vu buồn bã. Ngô Dạn Lý đưa tay lên chỉ về hướng một cánh rừng đang ngòm ở dưới chân núi rồi nói: "Có một làn khói trắng từ lùm cây bay lên, chắc chắn là nơi đây có nhà, chúng ta hãy tạm tìm đến đó xin ngủ nhờ một đêm, rồi sáng mai sẽ lên đường có được không?" Đào Gia Kỳ biết số người có ngu dạn lý đã hai ngày một đêm chưa ăn uống gì, nên liền tán đồng ý kiến của ông Tàn. Bởi thế bốn người liền chạy nhanh xuống núi, nhằm hướng khu rừng mờ mịt ấy mà tiến tới. Chẳng bao lâu sau họ trông thấy có một ngôi chùa quan ẩn hiện trước mắt. Khi đi đến gần thì họ trông thấy cổng chùa đã bị sập đổ quá nửa. Khắp mặt đất mảnh gạch ngói bừa bãi trong quang dạng vô cùng Dưới bóng hoàng hôn mờ tỏ, cảnh quan dậy ấy trong lại càng có vẻ âm u lạnh lùng hơn. Khi họ bước vào đến cửa của ngôi chùa thì thấy ngôi bảo điện rông reo đã phủ kín mặt đất. Ngoài sân cổ thụ cao chọc trời, những pho tượng thờ ở bên trong điện cũng đã gãy đổ thảm thương, từng mây rơi không ngớt bay lướt, tùng cánh nghe rèn rẹt, rẹt. Nhìn qua cảnh này, chẳng cần hỏi ai cũng đã biết Đây là một ngôi chùa đã bỏ hoang từ lâu, không còn tăng lữ cư ngụ nữa. Bà thấy ngu vạn lý không khỏi sững số. Trong chùa không có người ở, thế tại sao lại có khói bốc nữa? Việc này quả là lạ lắm, để bà đi xuống bếp xem qua cho biết. Nói đoạn ông ta liền lao thẳng người đi nhanh như gió. Khi ngu vạn lý vừa tiến đến nhà bếp của ngôi chùa thì mặt mày không khỏi biến sắc. cợn mắt há mồm ngạc nhiên đứng trơ ra như một pho tượng gỗ thì ra trong gian nhà bếp này được quét tước sạch trơn dọn dẹp gọn gàng trên một chiếc bàn vuông đã bày sẵn tám món thức ăn ngon lành chén đũa cơm rượu đều đầy đủ thức ăn nghi ngút mùi thơm bay ra ngào ngạt trên bàn bày vừa vặn bốn cái chén bốn đôi đũa đồng thời lại có một phong thư ngoài phong thư có đại kính gửi đạo thiếu hiệp Bên dưới phòng thờ không có đại rõ tên người ngồi. Trong gian nhà bếp ấy vắng ngắt không có một bóng người, nhưng xem qua thức ăn còn nóng hổi thì cũng có thể biết rằng những thức ăn ấy mới vừa được nấu nướng, người đã đứng ra nấu nướng những thức ăn đó mới bỏ đi chẳng bao lâu. Suốt nửa đời người Ngô Vạn Lý đã lặn lội trên chốn võ lâm giang hồ, nhưng chưa một chuyện lạ nào có thể xảy ra như ngày hôm nay. thực ra ông ta mới được gặp lần đầu. Do đó, với một con người võ công thượng thản, kiến thức rộng rãi như ông, cũng không khỏi điên đầu trước một sự việc kỳ lạ đến như vậy. Bởi thế ông liền nhanh nhẹn chạy trở ra, thuật rõ cho số người của Đào gia kỳ nghe qua mọi điều mà mình đã trông thấy. Đào gia kỳ nghe xong thì đã hiểu được phần nào đó về sự kiện lạ lùng kia. Chàng vội vàng chạy thẳng xuống nhà bếp Nhận thấy nét chữ ngoại phong bì lại chính là nét chữ của Tô Chí Huỳnh, nên nhanh nhẹn xé ra xem một mình rồi cất vào trong áo. Khi ba người kia bước đến nơi thì Đào Gia Kỳ bèn cười nói: <cười> "Những thức ăn này chính là do một người bạn của tại hạ đã nấu nướng. Cá tính của người bạn ấy thích bày trò rắc rối để trêu cợt bạn bè. Ba vị đã đói bụng rồi thì chúng ta hãy ngồi vào cùng ăn một bữa no say cái đã." Số người cũng ngu dặn lý vì đã sẵn lòng tin phục vào tài năng của đạo gia kỳ nên không nghi ngờ gì, vui vẻ ngồi cả vào bàn ăn uống. Dầu thịt đều ngon miệng nên ai nấy cũng ngợi khen. Khi ăn được nửa bữa thì Trình Nam Giang bỗng sừng nghi lên tiếng. "Ngôi chùa hoang này ở sâu giữa núi rừng vắng vẻ, chắc chắn là cách xa xóm làng chợ búa." Muốn nấu nướng được bấy nhiêu thứ ăn cũng chẳng phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa người bằng hữu của thiếu hiệp làm thế nào biết trước được chúng ta sẽ đến nghỉ tạm ở chùa quan này chứ? Đầu gia Kỳ chỉ mỉm cười nhưng không có trả lời. Trong lòng của chàng không khỏi thầm khen ngợi Trịnh Nam Giang là một người giang hồ già dặn, tiên đoán mọi sự việc rất là hữu lý và chính xác. Riêng chàng đối với sự việc này Nào phải là không có lòng nghi, song trải qua những suy nghĩ tỉ mỉ, chàng đã đoán ra được một phần lớn sự việc nên mới dụ mọi người ngồi vào bàn ăn uống, đồng thời tiên cười to. <cười> Ngưu Thục Phụ cảm cảm quá đi, Đào Thiếu Hiệp là một con người phi thường, bạn hữu của anh ấy đương nhiên là cũng là một nhân vật phi thường, do đó mới có thể hành động được một cách phi thường như vậy, có chi là lạ. một dạng lý cười to nói. <cười> đúng lắm, đúng. Thế tại sao già lại không nghĩ tới thật là đáng chết. Đêm đã vào canh ba, trăng lạnh treo lơ lửng trên nền trời, khiến không gian trong vắt như sương. Bốn người sau khi ăn uống no say rồi còn đang quay quần đàm luận về những chuyện lớn trong võ lâm thì bỗng nghe bên ngoài cửa có một giọng cười lạnh lùng sâu hiểm truyền tới. Thần Nam Giang không khỏi bếng hãng sắc mặt, lúc nhanh ra khỏi phòng quát to. Kẻ nào dám kêu chọc trước mặt lão phu như vậy, trong khi thân hình ông ta từ trên trời rơi xuống đứng nhẹ nhàng ở trên đất, thì trông thấy tại hành lang có ba người mặc áo đen, mặt mày lạnh lùng sâu hiểm đang đứng sát vào nhau. Ba người ấy cao thấp không đồng đều nhưng tướng mạo đều hết sức là xấu xí, đôi mắt chiếu ngời không to ánh chết. Người đứng bên phía bên trái đầu to như cái thùng, miệng đầy răng nanh, cất tiếng cười khanh khách nói: <cười> Bốn khắc người ăn uống rượu thịt của ta lại cồ dám tự xưng là lão phu, <cười> thơn là muốn tìm cái chết mà. Trong lúc ấy Đào Gia Kỳ ngu vặn lý và đoàn thừa tiên cũng vừa tràn ra ở bên ngoài. Đào Gia Kỳ nghe câu nói của quái nhân ấy thì cười lạnh lùng nói: có phải thực sự đó là thức ăn của tiên trung tam số các ông hay không đây? Tiên trung tam số không khỏi sửng sốt, tên Nam Giang và Ngưu Vạn Lý cũng không khỏi giật mình. Tiên trung tam số là những nhân vật có thể nói rất có tiếng tầm trong phái Hắc đạo ở miền Tây Nam. Nhưng từ trước đến nay ít ai gặp được mặt của bọn họ. Thế tại sao Đào Gia Kỳ vừa trông thấy thì đã nhận ra được họ ngay vậy? Kế đó Đào Gia Kỳ quay về phế quái nhân đầu to như cái thúng cười nói. <cười> Ta đoán không lầm thì ông chính là đại đầu quỷ phán tan hướng lương gì đó chứ gì. Nói đoạn chàng lại đưa tay chỉ về phế quái nhân mặt dài như ngựa. Đôi má sâu hỏm rồi nói. Còn ông chắc là xú vô thường dương công lượng chứ gì. Sau cùng chàng quay về phế quái nhân thứ ba gặn giọng cười nhạt. <cười> Còn ông chẳng cần ai bảo cũng biết. là câu mạng hồn sứ thần lâm chứ còn gì nữa. Bọn các ông chẳng phải chạy theo vô tình lão tặc rồi hay sao? Này các ông trở về tứ tiên thì có ý định gì đây? Tầm xuống nghe qua thì sắc mặt đều biến sắc. Tàn hướng lương đưa ánh mắt nhìn kỹ đào gia kỳ một lúc. Trong thấy chàng là một người thiếu niên phong lưu và vô cùng tuấn tú, chẳng có gì chứng tỏ là một nhân vật phi thường cả, bởi thay lão ta Tự ý vào gió căm trác tuyệt của mình, cất tiếng cười ngạo nghẽ, khanh khắc rồi nói. Đôi mắt của các hạ quá nhiên là cao minh, nên đã nhận đúng ra xuyên trung tàm xú chúng ta. Nhưng còn điểm này thằng mổ vẫn chưa hiểu rõ, ấy là tại sao tồn giá lại biết riêng chúng tôi là người của vô tình tú sĩ như vậy hả? Đào Gia Kỳ cất tiếng cười to, ha <cười> ha. Thói thường thì chuyện hay không ai nói đến, nhưng chuyện xấu thì đồn đại thật là xa. Bởi thế, nếu không muốn kẻ khác biết được hành động xấu xa của mình thì chỉ có cách duy nhất là mình không nên làm những chuyện xấu xa thôi. Sắc mặt của A Tang hướng lương bỗng càng đầy sát khí cất giọng cười sâu hiểm nói: <cười> "Chắc chắn là đã có người mất việc của ta cho người biết." Ngôi chùa quán này là nơi anh em của xuyên trùng tàm xú chúng ta ở đã lâu. Từ trước đến nay chẳng có hề ai dám léo hắn tới đây. Nếu bọn các người không phải có ý định tìm đến đây gây sự, Thì đâu lại đến đây làm gì? Vị tồn giá hại màu nói rõ lai lực. Vì từ trước đến nay chẳng có ai bị chết dưới tài của tàn mố, Mà không xưng tên họ bao giờ. Sú vô thượng dân thông lượng cũng gàng dọng quát. Hả? Lão đại, ngươi nên hỏi rõ kẻ nào đã chỉ đường hắn tới đây, bằng không thì hậu quả lại khó lường đó." Đào Gia Kỳ cười to. <cười> "Giờ chết của các ngươi đã đến, thế mà còn dám khoác lác ngông cuồng. Nếu ta để cho các ngươi được sống thì chẳng phải gieo mầm họa to tát vậy sao?" Nói đoạn chàng lại cất tiếng cười gằn. Tiếng cười của chàng xuất phát từ nguồn nội công thâm hậu. Do đó làm cho không khí ở bên ngoài không ngớt đảo lộn dữ dội. Mây ngói trên đầu tuôn đổ xuống như mưa, tiếng lộp độp vang dội không ngớt ở bên tai. Xưng trung tâm số thấy thế thì sắc mặt không khỏi biến hẳn. Bỗng nhiên câu mạng hồn sử thần lâm, đôi mắt chiếu ngời ánh sáng hùng dữ, nhanh nhẹn rùng thấp người xuống, dùng thế phi ưng cầm thố, dương thẳng 10 ngón tay lao ra, giúp tới chớp vào người của đạo gia kỳ. thế võ của y hết sức là nhanh nhẹn, đánh ra lại hết sức là chính xác, khiến võ rốt nghe dào dèo vô cùng nguy hiểm. Nào ngờ Đon Thừa Tiên đã nhận thấy từ trước tia mắt hung tợn của thần lầm nên đã cảnh giác đề phòng, kịp trông thấy thần lầm dùng đánh ra thì liền quát to: "Đồ lũ chuột, ngươi dám!" Tức thì Đon Thừa Tiên đã dùng trong hai cánh tay ra dụng thế tuyền phong tốc lạc đỡ thẳng ra. xuất ra một tiếng ầm thật to, hai luồng kinh lực chám thắng vào nhau, khiến đoàn thừa tiên và thân lâm đều bị hất bắn bay người ra xa, máu huyết cùng loạn. Giờ đó cả hai đều khiếp sợ trước chân lực mạnh mẽ của đối phương. Đôi mày lưỡi kiếm của đoàn gia kỳ cau lại, đưa ánh mắt nhìn xuyên trung tam số cất tiếng thằn. "Hầy, bà vị vẫn còn mơ màng trong giấc mộng đẹp, chứ chưa chịu chịu tỉnh ngộ hay sao?" Vô Tình Tố Sĩ đã lấy cái tên Vô Tình, vậy thử hỏi lão ta nào có thương yêu vị ba vị. Kiến đi này nhiệm vụ của ba vị thật nặng nề là phải tìm hiểu xem trong vũ trụ xiển thực sự có một người gọi là Ngọa Long Cốc Chủ hay không. Ngọa Long Cốc Chủ là người trong vũ nội bát kỳ, tiếng tầm vang dội cả trùng nguyên, nhưng chưa hề có ai trông thấy mặt của ông ta cả. Ngã đầu võ công của ông ta cao cường tuyệt đỉnh. thì chắc chắn ba vị cũng sẽ bị mất mạng ngay. Phần vì ba vị chỉ mới đi được đến trạm thứ nhất, ba vị nào biết là đối phương là nhân vật như thế nào và ra sao. Tần Hương Lường biến hẳn sắc mặt. Đôi mắt dương tròn xoe rồi lẩm bẩm nói: "Tôn gia tại sao lại biết rõ được mọi việc như vậy hở? Hành trình của thằng mỗ bí mật vô cùng." Thề Ai đã thổ lộ ra ngoài như vậy? Đào Gia Kỳ nghiêm sắc mặt nói: "Ta lão sư, ông chớ hỏi ai đã tiết lộ hành tung của các vị. Vị như tôi đã nói cho các ông nghe, là tại sao vô tình tú sĩ lại lấy cái tên là vô tình kia mà. Qua lời nói của ta, các ông cũng đã đoán biết được hơn phần nữa rồi. Nếu các ông thành thật làm được việc theo lão ta thì tốt." nếu không thì lão ta sẽ giết quát các ông để giữ kín mọi điều bí mật đó. Tàn hướng luân nghèo qua thì tái hẳn sắc mặt. Thân nằm sau một lúc điều hòa hơi thở đã khiến số máu huyết ở trong người ổn định trở lại nên liền đớp tới cười nhạt. <cười> người chớ đắc điều gác gẫm để làm gì, thần mỗ nhất định không có chịu tin đâu. Đột nhiên từ cánh rừng cổ thụ ở trước chùa có một giọng cười lạnh lùng vọng đến. Nếu không tin thì cũng có ích gì chứ. Liền đó, mọi người nghe có một vật gì nặng nề từ trên cao rơi xuống. Thần Lâm liền tàng nhanh người về phía có tiếng động ấy. Lão ta đưa mắt nhìn kỹ thì trông thấy có một cái bóng đen đang nằm co ở trên đất, nên không khỏi sửng sốt. Nhanh nhẹn nhảy thẳng đến trước cái bóng đen, thò tay sờ thì đó là một xác chết của một gã đàn ông mặc áo đen, tùy đà đứt hơi. nhưng thân người còn chưa cứng. Thần Lâm đại đưa mắt nhìn kỹ diện mục của gã đàn ông Bạc Phước kia thì không khỏi kinh hoàng kêu lên thành tiếng. Ngài lúc ấy Tàn Hưởng Mừng và Dương Công Lượng cũng vừa nhảy đến nơi. Khi họ đã trông rõ diện mục của gã đàn ông nọ thì cả hai cũng không khỏi kinh hoàng thất sắc. Sau bốn người của đạo gia Kỳ cũng nhanh nhẹn bước tới nơi. Đào Gia Kỳ nhìn qua sắc mặt cố xuyên trung tam số, bèn miễn cười nói. Bà dị nhận ra được người này chăng? Tàn hứng lơn hừ một tiếng qua giọng mũi. Vô tình tiền bối là một trong vũ nội bác kỳ. Thế mà ngươi dám giết chết kẻ dưới tay đồng đạo của ông ấy. Vậy ngài trả thể mối thù này cũng không có lâu lắm đâu. Đào Gia Kỳ nhớ ngoài cười. Há <cười> há. Sơn bà về hãy lục soát trong người nạn nhân kỹ đi, rồi sẽ nói sao cũng chưa muộn mà. Ta hướng lượng lộ giả sững sờ một lúc, trong lòng đoán biết có điều gì đó bí ẩn trong chuyện này. Nên y lệnh cúi người đưa tay lục soát trong lưng của xác chết, lấy ra một miếng đồng dày độ nửa phân. Trên một góc của miếng đồng ấy có một lỗ tròn, khắc kỹ bằng sơn rất là kín đáo. Lão ta bẻng lấy một ngón tay đè mạnh ở cái lỗ tròn ấy thì lớp sơn liền vỡ ra, để lộ một cuộn giấy tròn nhỏ. Lão ta vờ vàng rút cuộn giấy ra xem thì sắc mặt biến đổi, mồ hôi lạnh toát ra ướt dầm dề ở trên vầng trán. Tấm giấy chính là một bức thư mật của vô tình tu sĩ đã ra lệnh cho gã đàn ông bị giết chết đó phải bí mật theo dõi xuyên trung tạm sứ. Nếu thấy tạm sứ có lòng phản trắc, thì phải kịp thời giết chết ngay để khỏi bị tiết lộ cơ mật. Bức thư ấy chắc chắn không phải là giả, vì chính Tam Sú cũng đã có lần đi theo gã đàn ông bị giết chết này để diệt từ một số cao thủ trong phe hát đạo có ý phản bội theo mệnh lệnh của vô tình tú sĩ. Chẳng ngờ đến nay cái thủ đoạn tàn khốc ấy lại được dùng đối phó với chính Tam Sú. Bởi thế, xuyên trung Tam Sú không khỏi ớn lạnh cả tâm càng, Bọn họ đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác. Sự kiện này làm cho số người của Thiết Bối Đà Long phải đi từ ngát nhiên này đến ngát nhiên khác. Dù họ đều là những tay giang hồ lão luyện nhưng thực không thể nào đoán ra và hiểu nổi tại sao đạo gia Kỳ hiểu rõ được tất cả mọi việc làm kín đáo của tiên trung tam số như thế. Hơn nữa người đang ẩn mình ấy là ai? Tàng Hưởng Lương và đồng bọn sắc mặt đều tái nhợt. Qua một lúc lâu thì Tàng Hứng Lương lộ vẻ bực tức, đôi mắt chiếu ngời ánh sáng hung tợn là lớn rồi. "Được rồi, Tàng Mỗ thề sẽ trả mối thù này." Đào Gia Kỳ cười nhạt nói. "Giỏi <cười> công của ba vị Ti giỏi, nhưng vị tất đã đụng được một sợi lông chân của vô Tịnh lão tặc. Nếu ba vị là người thức thời vũ, thì giờ đây nên rời bỏ náo tối trở về đi con đường sáng vẫn chưa muộn." ta giúp đỡ cho ba vị một cái nhỏ này, có thể chuyển nguy thành an ba vị có bằng lòng không? Xin trung tam số bèn đơ mắt nhìn nhau một lượt, tàn hướng lương bỗng buồn bã than dài. Ai! Bảy lầu đã màn tiếng ác như một tờ giấy trắng nhò nhót. Nay dù có cải tà quy chính, người đời có ai chịu tin cho? Hơn nữa cũng đầu phải làm thế nào? Đứng chung với các nhân vật chính phái trong võ lâm được chứ?" Đào Gia Kỳ mỉm cười nói, "Sự khác biệt giữa chúng ta chỉ lệch lạc nhau trong gang tấc mà thôi, không có gì là cố định cả." Vừa nói tới đây thì bỗng chàng giật mình nghiêng thái lắng nghe, mọi người trong thế thế cũng đều không khỏi sững sờ. Một lúc sau thì sắc mặt của Đào Gia Kỳ bỗng bình thản trở lại rồi nói, "Không rõ tại sao đêm nay ngôi chùa quan này lại trở thành nơi tập hợp của một số nhân vật giang hồ ồn ào sôi nổi như thế. Thiếu bối Đà Long Trình nam gian nghe thấy không khỏi kinh hoàng nghĩ thầm, rõ ràng cậu ta có thể nghe, có thể nhìn những vật mà mọi người chưa thấy nghe và nhìn thấy được. Một con người có những tuyệt học ấy chắc chắn võ công đã đạt đến mức cái thế siêu quần rồi. Nghĩ thế cho nên ông ta bèn lên tiếng hỏi Lại có người đến nữa sao?" Đào Gia Kỳ gật đầu nói, "Đúng vậy, nhưng hiện giờ bọn họ còn ở xa trên 10 dặm." Trình Nam Giang nghe qua không khỏi rùng mình há mồm đứng trơ ra như khúc gỗ. Đào Gia Kỳ mỉm cười quay về phía Tam Thủ nói, "Về cùng ba vị hãy gác lại đã." Nhất lời chàng bỗng quay sang Trình Nam Giang rồi nói, "Trình lão sư, ông cho ta nói nhỏ với ông một tí nha." Cẩn nam gian dọi vàng bước tới, đào da kỳ kê miệng vào tai ông ta thì thầm mấy câu. Cẩn nam gian gật đầu lia lẽ rồi bỏ chạy thẳng ra ngoài cổng chùa. Những người chung quanh cũng được chàng vặn dò tỉ mỉ nên cũng ùng ùng kéo nhau lùi vào bóng tối ẩn kín tất cả. Một mảnh trăng tròn treo lảnh lùng trên không, lá cây rung động nghe xào xạc trong những cánh rừng chung quanh ngôi chùa hoang. Thỉnh thoảng tiếng chim cu rúc lòm nghe náo ruột, khiến cho bầu không khí giữa đêm trường lại càng lạnh lẽo thê lương hơn. Cổng chùa đóng chặt, những luồng gió cuốn tới lay động những khoen sắt ở trên cánh cổng, không ngớt khua lên mấy tiếng leng keng. Bỗng nhiên có hai bóng người từ đâu bay thoát tới, đứng yên trước cổng chùa. Dưới ánh trăng sáng có thể nhìn thấy rõ hai người ấy, dường như là hai gã đạo sĩ. tóc bới cao lưng vắt trường kiếm, mình mặc áo dài rộng không ngớt bay phất phờ theo chiều gió đến. Hai đạo sĩ ấy đưa ánh mắt nhìn qua cổng chùa một lượt, cất giọng hồ hệ nói: "Là Thượng. Ngày hôm kia đến nơi đây thì ngôi chùa hoàn toàn đã hoang vắng, cổng mở toang, thế sao đêm nay lại có người ở trong ấy rồi?" Thủ lĩnh của chúng ta đêm nay chọn nơi đây để nhóm tống đàn, chắc chắn là có chuyện gì quan trọng. Nếu có người vào đây ở trước thì chúng ta ắt phải chịu trách nhiệm nặng nề lắm đó." Một đạo sĩ khác liền cười nhạt. <cười> "Làm thế nào biết được là đã có người đến đây trước rồi vậy? Cổng chùa đóng kín chẳng phải là một bằng chứng rõ rệt hay là sao? Chưa hẳn đâu." Tiếng đâu vừa dứt lời thì người đạo sĩ ấy bèn đưa cánh tay xô mạnh vào cổng chùa. Ông ta thấy cổng chùa đã đóng cứng không làm sao xô nổi, nên đôi mắt chiếu ngời ánh sáng giận dữ. Dung mạnh hai cánh tay giật thẳng lên đầu tường và định lao người vào trong, nhưng bỗng có một giọng ấm áp quát to lên rằng: "Hãy lùi trở lại!" Tất kỳ một luồng kinh lực trong cổng chùa ào ạt cuốn tới. Khiến cho người đạo sĩ ấy không khỏi kinh hoàng, giọt người nhào lộn lên không trung rồi rơi xuống đứng yên tại vị trí cũ. Tiếp đó từ trong cổng chùa lại có tiếng nói thật to vọng ra. Chùa chiền là nơi ai có thể đến tìm ngưỡng lễ bái nhưng cần phải thành kính và thủ lễ. Đối với những người có hành động ngông cuồng như nghiên vậy, tự tự không có tiếp đầu. Sao những tiếng nói vang rền rung chuyển ấy Thì hai cánh cổng chùa bỗng hé mở ra. Hai người đạo sĩ liền trông thấy một lão già lưng gù, cao lớn đứng tự nhiên ở cổng, đôi mắt chiếu ngời ánh sáng. Một đạo sĩ liền đưa chân bước tới, rồi nhanh nhẹn thò tay rút thanh trường kiếm ở trên lưng xuống, ngà rãng một tiếng. Thanh trường kiếm chiếu ngời ánh thép, cất giọng âm u cười nói: <cười> "Ngươi là ai?" Mà lấy dám bài trò trước mặt ta như vậy hử? Vừa nói người đạo sĩ ấy vừa dung lưỡi kiếm lên, nhắm ngài ba quyệt đạo quan trọng, ở dưới hông của lão già lưng gù đâm thẳng tới nhanh như điện chớp. Lão già lưng gù cười nhạt. <cười> Tài ngây nhỏ nhan mà cũng muốn diệu dở dườn hoài. Nó dứt lời lão ta bèn dung chưởng mặt to như cái quạt lá kèa lên, dùng thế cấp lãng phiêu qua. Nhắm ngay lưỡi kiếm mà chớp thẳng tới, chưởng phòng cũng nghe ào ào rất vang trong không khí, nghe đinh tai nhức óc. Người đạo sĩ ấy trông thấy đối phương không thèm tránh né, trái lại còn vung tay không chộp vào lưỡi kiếm. Ty liền thu lưỡi kiếm dài rồi lách mình tránh thấy chưởng của đối phương. Nhưng lão già lưng gù lại còn nhanh nhẹn hơn người đạo sĩ, lão ta siết mạnh năm ngón tay chụp cứng thanh trường kiếm. Nhìn cho người đạo sĩ cảm thấy tê buốt cả hổ khẩu tai. Đồng thời lão già lưng gù cũng đã nhanh nhẹn, giường hai ngón tay ra, đệm thẳng vào vai của người đạo sĩ một lượt. Thế là người đạo sĩ buộc miệng kêu hự lên một tiếng khô khan rồi té ngửa ra đất. Người đạo sĩ khác không ngờ thân pháp cũng có thế võ của lão già lưng gù lại nhanh nhẹn đến mức ấy, nên khi đã biết được tài nghệ của đối phương thì đã quá chậm rồi. Sau khi lão già lưng gù điểm ngã người đạo sĩ kia thì ông ta cũng liền tràn ngay người tới trước mặt của y rồi. Bởi thấy y tức giận gầm to lên: "Lão tặc, chân nhân ta đổi mạng với ngươi đi." Tiếng nói dữ dứt, thì y cũng liền vung chưởng lên xô thẳng tới trước. Lão già lưng gù quả thật là nhanh nhẹn vô song. Lão ta đưa chân lách về phía trái, khiến chưởng lực của người đạo sĩ đánh hụt vào khoảng không. nhưng trong khi đòn dài của hai người vừa lướt ngang nhau thì lão già lưng gù liền dùng cánh tay mặc lên xoay nhanh người lại rồi dùng chỉ đếm thẳng vào mệnh môn huyệt của đối phương. Tức thì sau một tiếng phật thật to, người đạo sĩ ấy cũng té ngửa ra đất như một trái mít rụng. Lão già lưng gù liền cất tiếng cười rồi mỏi tay sách bổng một người đạo sĩ chạy như bay vào trong cổng chùa. Dở dàng đại điện quang tạng Giờ đây đã được treo lên một ngọn quyền đăng, ngọn to như hạt đậu, tỏa khắp gian đại điện một màu vàng tiếng. Trên bàn thờ trống trơn không một pho tượng Phật, vì những pho ấy đều đã đổ nát thành một đống đất dụng rồi. Khắp nơi bụi đóng nhện giăng, rơi bắt bụi bay từng đàn, thỉnh thoảng kêu lên mấy tiếng chí chóe, khiến bầu không gian trong đại điện càng thêm luống rùng rợn hơn. Một áng mây bay qua, que kính dựng căn sáng, khiến cho cả khu chùa quang đều tối sầm. Ngay lúc ấy từ phía ngoài bỗng có bốn bóng đèn chạy nhanh vào gian đại điện. Bỗng có người cất giọng kinh ngạc, úy lên một tiếng. Sao gian đại điện này chưa được quét tước dọn gàn gì cả này? Hừ, hai cái thằng múi trâu này đã làm việc không cả rồi, chốc nữa đây rồi chúng nó sẽ biết thân. giọng nói ấy bén nhọn the thé như tiếng xé tre nghe thật chướng tai vô cùng. Sau đó lại có một giọng âm u nói tiếp: "Hãy mau mau sum nhà quét dọn, chúng ta phải gánh phần trách nhiệm đó." Tức thì bốn bóng đen hễ lướt thẳng vào đại điện, dừng những đôi mắt sáng ngời như điện, nhìn qua khắp nơi bên trong một lượt rồi hối hả: "Chìa nhào lò quét dọn." Bọn họ không cần đến chổi mà chỉ dùng đến chân lực ở trong người quạt bay tất cả bụi bẩn. Thấy là tất cả những bụi bẩn bám từ lâu trong khắp gian đại điện liền cuốn thành một đường dài uốn khúc như một con rồng bay thẳng vào một góc nhà. Sau đó họ lại sớm nhau khiêng những chiếc bàn thợ cũ kỹ bày ra giữa phòng rất chỉnh tề. Nhưng bọn họ vừa bày trí xong thì bỗng nghe từ bên ngoài có một tiếng hú to giọng đẫm Tếng hú ấy đã xé tan bầu không gian tĩnh mịch lạnh lùng của đêm khuya. Bốn bóng đèn ấy như đều phải giật mình nhanh nhẹn lướt ra khỏi gian đại điện, đền túc trực dưới mái hiên. Chẳng mấy chốc sau thì bỗng có mấy mười bóng đèn từ ngoài chùa ùn ùn chảy thẳng vào ngôi đại điện. Số người ấy đều im lặng không nói với nhau một lời nào cả. Dưới ánh sáng vàng uố của ngọn huyền đăng, Trong thấy có một lão già từ râu mài cho đến y phục đều toàn trắng, đĩnh đứng sau một chiếc bàn. Lão già đó trông như một bóng ma chứ chẳng phải là một con người còn đang sống, đôi mắt chiếu ngời ánh sáng lạnh ngắt. Thiếng cho ai nhìn vào cũng phải đều ghê sợ. Lão ta khẽ đưa một bàn tay lên giấy nhẹ một lượt. Tức thì có một gã đàn ông mặc áo đen chạy ra khỏi gian đại điện. Vẫn hơn 10 nhân vật nhỏ lăm mạc mày u rú, bước đi khập khởi tiến vào. Số người ấy gồm có tăng nhân, đạo tộc. Qua khí sắc của họ, chứng tỏ họ đều là người đang bị chế ngự quyệt đạo, nhưng qua ánh mắt của họ vẫn thấy họ là những người không chịu khuất phục. Bỗng một tiếng quát to như sấm bất thần vang lên. Thanh vô đại sư của phái Thiếu Lâm phải ngước mặt lên trả lời đây. Leng đó thấy có một lão tăng mặc áo xám diện mục thanh tố cất tiếng hừ lạnh lùng qua giọng mũi. Lão già áo trắng cất giọng sâu hiểm. "Vô <cười> Thần Đại sư, tới nước này tại sao ông lại tỏ ra không có sáng suốt như vậy hử?" Vô Thần Đại sư nói. "A Di Đà Phật. Kẻ không sáng suốt chính là thí chủ chứ nào phải bần tăng." vò giáng long kinh và thanh ngô cầu kiếm bị mất tại trang trại của phòng kiệt. Trong khi đó Tế chủ cũng có mặt tại đó và được một kích rõ ràng. Vậy nếu gán cho tệ phái đã đoạt được các bảo vật ấy thì vô hình chúng đã công nhận võ công của tệ phái hết sức cao cường. Do đó tệ phái nào có sợ gì bọn người có Tế chủ chứ? Lão già áo trắng khất giọng lạnh lùng nói tiếp. Quý ngẫy và đây đã biết rõ rồi. Hiện giờ chiếc cần đại sư nói cho biết là quý môn phái gần đây có hành động ra sao và phải chăng đã tìm hiểu rõ chuyện kẻ cướp đoạt đi bộ kinh và thanh kiếm ấy? Thành vô đại sư phản kháng thẳng. Xin lỗi chò, vì bằng tăng không biết rõ chuyện này. Lão già áo trắng cất giọng sâu hiểm cười nhạt, rồi nhơ bàn tay lên khẽ đưa thẳng ra ngoài một lượt. Thất thì Thanh vô đại sư bỗng rùng mình, thân hình lão đảo té ngã ngồi trên đất. Một tiếng quát to lại nổi lên. Càn Khôn Bác trưởng Nghiêm Tiểu Long thuộc ban Hoài Dương hãy ngó lên mà trả lời. Liền đó, có một người mặc áo đen đẩy Nghiêm Tiểu Long bước tới, Nghiêm Tiểu Long sắc mặt hầm hầm cười nhạt nói: <cười> "Uyên băng lão mỹ, mất chó ông muốn dùng biện pháp độc ác gì thì cứ dùng đi." Nhưng chớ mong tìm hiểu được một câu nói thật từ miệng của cậu mày đây. Lão già áo trắng kẻ nhướng đôi mày bạc như tiết đó, khiến cho sắc mặt của lão ta càng lộ vẻ lạnh lùng đáng sợ hơn, trời to tiếng nói. "Nêm tiểu Long, ngươi chớ có cứng đầu. Hình phạt của lão phu dù cho một con người bằng sắt thép cũng chịu không nổi đó. Huống chi là ngươi." Nói tới đây lão ta dừng lại. Đôi mắt sáng ngợi khiến ai nhìn đến cũng phải ớn lãnh tâm càng. Lão ta nhìn qua nghiêm tiểu lông một lượt rồi nói tiếp. Lão Phù đã biết được hiện nay. Ban Hoài Dương đã gia nhập vào phi phụng bang. Mưu toàn khuyên đảo cả gió lầm. Quả thật là to gã ngông cùi. Không thể tha thứ được. Nghiêm tiểu lông. Lão Phù hỏi ngươi ba điều. Nếu ngươi đáp thành thật. Thì sẽ thả ngươi ra ngay. Bằng trái lại. Thấy mũi chiếc còn là một con đường chết mà thôi. nhìn Tiểu Long nghèo quà hết sức giận dữ quát to lên. Tại ngỡ ông bao nhiêu mà lại ngông cuồng lớn lối như vậy hả? Hừ, cậu mày đây có xem ông vào mắt đâu. Lão già áo trắng liền cất tiếng cười nhạt. Rồi sắc mặt lại càng lạnh lùng hơn gần giọng nói. Ngài cả đến kiếm hoàng song tiệt lưng dù quý bàn chỗ của ban hoài dương của ngươi. Khi gặp lão phu cũng chẳng hề sờ sót thất lễ. Quả người ta bảo bò con không sợ cọp thật là không sai mà. Nghiêm Tiểu Long cười nhạt. <cười> Uyên Băng lão mỹ trong Vũ Nội Bá Kỳ chỉ là một kẻ tầm thường tự khoe khoang khoác lác làm gì vậy? Lão già áo trắng chính là Uyên Băng lão mỹ, nên nghe qua lời nói ấy, thì trên sắc mặt vốn lạnh lùng như băng của lão ta bỗng càng đầy sát khí. đưa bàn tay mặt lên co lấy mấy ngón rồi nhắm ngay vào Nghiêm Tiểu Long mà búng tới. Bỗng nhiên Huyền Băng lão mỹ như diệu cơn tức giận lại, cánh tay mặt từ từ buông thõng xuống dã dở như chẳng nghe câu nói của Nghiêm Tiểu Long. Ông ta chỉ ôn tồn dạ nói: "Quý thánh giả thần mến, nhất trưởng Đồ Lâm phần thứ 26, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng." Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe Để theo dõi tiếp phần thứ 27 trong chương trình kế tiếp, chương Vũ Sinh Tâm